Phân tích điểm mua cụ thể Khi tôi bắt đầu giao dịch chứng khoán vào đầu những năm 1980 ý tưởng về chiến lược giao dịch không có gì khác là cố gắng mua ở gần đáy và bán ra ở gần đỉnh nhất có thể Khi cổ phiếu đang giao dịch ở gần mức đáy thấp nhất lịch sử tôi cảm thấy chúng là món hời Tất nhiên tôi không thành công với phương pháp này Nói thẳng tuẹt ra là kết quả giao dịch của tôi cực kỳ tồi tệ Không mất nhiều thời gian để tôi nhận ra rằng những cổ phiếu có thị giá thấp là hoàn toàn có lý do và phần lớn các cổ phiếu này còn tiếp tục tạo đáy mới thấp hơn. Trong khi đó, tôi thấy nhiều cổ phiếu chạm đỉnh 52 tuần và sau đó còn tiếp tục tăng cao hơn nữa. Câu hỏi trở thành Sự khác biệt giữa những siêu cổ phiếu và các cổ phiếu tệ hại này là gì? Và làm thế nào để nhận ra một siêu cổ phiếu trước khi giá tăng mạnh? Trong hơn 5 năm tiếp theo, từ năm 1983 đến năm 1988, tôi lao đầu vào nghiên cứu, đọc tất cả những cuốn sách mà tôi có trong tay và ngấu nghiến tất cả các bản tin tài chính hàng ngày. Tôi mua rất nhiều cuốn sách mỗi khi tôi có đủ tiền mua chúng. Đối với những cuốn sách quá đắt, tôi đứng lén đọc tại cửa hàng sách, ghi chú vào các mảnh giấy nhỏ bằng bút chì. Tôi thậm chí còn đi đến các trường, thư viện đại học bằng nhiều diện mạo khác nhau và photocopy toàn bộ những cuốn sách vào từng tờ giấy nhỏ và sau đó ghim chúng lại với nhau. Hồi tưởng lại trông thật buồn cười khi nhìn thấy bộ sưu tập các cuốn sách photo được tạo ra bằng vài chiếc kim và tôi đang ngồi trên chiếc bàn thực ra là chồng giấy bìa cắt tông trong góc phòng ăn của mẹ tôi. Không ai trong gia đình tôi biết tôi đang làm gì với những cuốn sách tự chế. Đó là một sự khởi đầu khó khăn nhưng nó mang lại cho tôi nhiều hiểu biết. Bước ngoặt Kiến thức mà tôi có được hiện nay không chỉ từ ba thập niên trải nghiệm mà còn từ việc nghiên cứu phương pháp giao dịch của những nhà giao dịch nổi tiếng. Mặc dù tôi đã học hỏi, gạn lọc lại và tạo ra công cụ phân tích riêng gọi là SEPA phân tích điểm mua cụ thể Phù hợp với phong cách giao dịch của tôi, nhưng tôi vẫn cảm thấy biết ơn những nhà giao dịch bậc thầy đã đóng góp những nghiên cứu quý giá. Cuốn sách khai sáng cho tôi là Các siêu cổ phiếu của Richard Love. Mặc dù phần lớn nội dung cuốn sách viết về chu kỳ chính trị, nhưng tôi rất ấn tượng với chương 7 là chương nói về các cổ phiếu chiến thắng thị trường. Lớp tập trung nghiên cứu các đặc điểm của những cổ phiếu tăng ít nhất 300% trong 2 năm mà ông gọi là các siêu cổ phiếu trong thời gian từ 1962 đến 1977. Mặc dù phương pháp của lớp đã khiến tôi chú ý, nhưng ban đầu tôi không biết chính xác làm thế nào để áp dụng nó vào hoạt động giao dịch của mình. Vì thế, tôi cứ tạm để yên ý tưởng này trong đầu trong khi tiếp tục nghiên cứu về nó. Vào năm 1988, tôi đọc được một bài báo số ra tháng 3, tháng 4 của Financial Analyst có tựa đề Giải phẫu các cổ phiếu chiến thắng. Bài báo thảo luận những phát hiện từ một nghiên cứu về các siêu cổ phiếu là các cổ phiếu tăng tối thiểu 100% một năm. Tác giả bài báo, ông Mark, đã tìm ra 222 cổ phiếu chiến thắng thị trường từ năm 1970 đến năm 1983 để xác định xem điều gì tạo ra các siêu cổ phiếu Khi đọc bài báo này như có một tiếng chuông vang lên trong đầu tôi và tôi nhớ lại cuốn sách của lớp Có sự trùng hợp một phần trong khung thời gian nghiên cứu của lớp và Mark Hơn nữa mục đích của các nghiên cứu này là hoàn toàn giống nhau Tập trung vào các cổ phiếu tăng mạnh nhất để xác định xem đặc điểm nào giải thích cho sự hình thành của các siêu cổ phiếu Bây giờ Tất cả những gì tôi cần đã có trong tay, cuốn sách của lớp hiện nay không còn được in ấn và rất khó tìm. Thật may mắn, một người bạn của tôi đã tìm thấy bản copy ở Canada với mức giá chỉ một đô. Anh ấy đã mua và gửi tặng cho tôi. Tôi so sánh kết quả nghiên cứu từ cuốn sách của lớp và bài báo của Mark để tìm ra những phát hiện tương đồng của hai tác giả. Khi đối chiếu chéo đồng thời cả hai tài liệu, tôi tin rằng Đây là một phương pháp luận đúng đắn Để tìm ra các siêu cổ phiếu Thậm chí Nó còn thôi thúc tôi thực hiện các nghiên cứu sâu hơn Nghiên cứu các cổ phiếu tốt Để tìm ra cổ phiếu tốt nhất Nghiên cứu những phát hiện của lớp Giúp tôi biết được điều gì Khiến một cổ phiếu đột ngột gia nhập Vào câu lạc bộ những siêu cổ phiếu Đây chính là công việc nghiên cứu Của cả cuộc đời tôi Phát hiện của lớp đã thuyết phục tôi Ở ba vấn đề Một có thời điểm đúng và thời điểm sai để mua cổ phiếu 2. Các siêu cổ phiếu tiềm năng đều giống hệt nhau trước khi chúng đột ngột tăng giá mạnh và 3. Nếu bắt được các siêu cổ phiếu thậm chí một khoản tiền nhỏ cũng biến thành cả gia tài lớn trong thời gian ngắn Tôi luyện Trong suốt sự nghiệp giao dịch bên cạnh cuốn sách của Richard Love có một số cuốn sách khác đã ảnh hưởng sâu sắc đến tôi Trong số đó, cuốn sách Khái niệm sức mạnh tương đối trong dự báo giá cổ phiếu đã giúp tôi diệt trừ tư tưởng bắt đáy và dẫn tôi đến với khái niệm mới là mua khi cổ phiếu đang tăng giá. Tiếp theo là cuốn sách Sơ đồ thiết kế của thị trường chứng khoán của Edward Jensen, được phát hành vào năm 1967. Cuốn sách của Jensen bao gồm sơ đồ thiết kế cho mỗi loại cổ phiếu, Sơ đồ thiết kế là các tiêu chí chọn cổ phiếu dựa trên thu nhập, tăng trưởng, tăng trưởng có tính chu kỳ và tăng trưởng năng động. Tôi thích điều mà ZZ làm, giống như lớp, đó là nghiên cứu khách quan, giải thích các siêu cổ phiếu dựa trên các yếu tố. Phương pháp nghiên cứu cẩn thận đã kích thích tôi tạo ra cái gọi là hồ sơ các cổ phiếu dẫn dắt thị trường. Một nhà giao dịch khác đã ảnh hưởng đến tôi là Richard Donchian. Người sinh ra tại Hartford, bang Connecticut, tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế tại Đại học Rên và làm việc tại Phố Quân vào năm 1930. Donchian được xem là cha đẻ của quản trị tiền trong ngành tài chính. Ông xây dựng phương pháp giao dịch dựa trên các quy tắc mà ngày nay được biết đến với cái tên, hệ thống giao dịch theo sau xu hướng. Một trong những quy tắc giao dịch của ông là mua và bán cổ phiếu. Khi đường trung bình di động 5 giai đoạn cắt lên và cắt xuống đường trung bình di động 20 giai đoạn. Đây là quy tắc giao dịch của Donchian, ảnh hưởng nhiều đến tôi trong việc xác định các yếu tố kỹ thuật xác nhận xu hướng và định thời điểm mua. Sau đó, tôi nghiên cứu về William Ziler, người có nhiều nghiên cứu sâu sắc về các mẫu hình đồ thị. Trong cuốn sách của ông, Ziler nói về tầm ảnh hưởng và đóng góp của Donchian từng có thời điểm giữ chức giám đốc bộ phận nghiên cứu hàng hóa của công ty chứng khoán Haydenstone. Những người này trở thành các vị giáo sư của tôi khi tôi miệt mài nghiên cứu về thị trường cổ phiếu. Nhờ lớp, tôi đã học được phương pháp phân tích các đặc điểm của những siêu cổ phiếu. Nhờ Jensen, tôi đã học được cách lập ra các hồ sơ và hồ sơ về những siêu cổ phiếu. Nhờ Donchian, tôi đã học được cách đi theo sau xu hướng. Và nhờ Wheeler, tôi biết rõ hơn về các mẫu hình đồ thị giá bao gồm cả mẫu hình chiếc cốc tay cầm và sau này được William O'Neill phổ biến. O'Neill cũng từng làm việc tại Heddenstone vào những năm 1960. Tất nhiên, người thầy thông thái nhất trong số những người ảnh hưởng đến tôi là Jesse Livermore, nhà giao dịch vĩ đại nhất cho đến ngày nay. Vào năm 1907, Ông đã kiếm được 3 triệu đô chỉ trong một ngày, trong khi hầu hết các nhà đầu tư khác bị cháy tài khoản bởi cú sụp đổ thị trường năm 1929. Livermore lại kiếm được hơn 100 triệu đô nhờ bán khống. Đối với tôi, đó là câu chuyện đầy cảm hứng. Mặc dù mọi người chủ yếu biết đến Livermore qua cuốn sách Hồi ức của một thiên tài đầu tư chứng khoán, nhưng tôi quan tâm nhiều đến cuốn sách thực dụng. Làm thế nào để giao dịch cổ phiếu? How to trade in stock? Cuốn sách này của Livermore đã kết tinh nên tư duy của tôi. Nhiều nguyên tắc giao dịch được Livermore đúc kết vào những thập niên đầu thế kỷ 20 vẫn còn đúng đắn theo thời gian và tỏ ra hữu dụng đối với tôi. Các bạn thân mến, Ellie Trường đã thực hiện cuốn sách này của Jesse Livermore trên kênh tủ sách nhỏ. Khi có thời gian, xin mời các bạn hãy qua đó lắng nghe. Trải qua nhiều nghiên cứu, những hiểu biết của tôi ngày càng trở nên rõ ràng. Tôi biết rằng, những yếu tố tạo nên siêu cổ phiếu từng hoạt động trong quá khứ sẽ không thay đổi và sẽ tiếp tục hoạt động trong tương lai. Bất kể nền kinh tế của chúng ta tiến hóa như thế nào, hoặc các ngành mới sẽ xuất hiện, những tiêu chí cơ bản để lựa chọn các siêu cổ phiếu vẫn không thay đổi. Nhiều người trước tôi cũng nhận định tương tự. Mặc dù các tiêu chí này có những cái tên khác nhau và mỗi người có những bí quyết riêng, nhưng về cơ bản, chúng giống nhau và trường tồn theo thời gian. Có chăng, những nhà giao dịch ở thế hệ sau sẽ tiếp tục bổ sung và khai phá những bí quyết mới dựa trên các nền tảng cơ bản. Công nghệ mới Vào cuối những năm 1980, lần đầu tiên tôi mua chiếc máy tính mạnh mẽ. Chiếc máy này giúp tôi làm được nhiều việc hơn chứ không chỉ chơi trò đánh tennis bóng trên màn hình xanh đơn giản. Ngoài việc theo dõi giá theo thời gian thực, chiếc máy tính cho phép tôi tạo ra dữ liệu và tiếp cận nhiều thông tin hơn. Bây giờ, tôi có thể tiến hành phân tích định lượng, theo dõi và nghiên cứu nhiều cổ phiếu chiến thắng hơn và quan sát các cổ phiếu theo thời gian thực để xác nhận những kết luận nghiên cứu trước đây bằng dữ liệu thực tế hiện tại. Chiếc máy tính cho phép tôi theo dõi hàng nghìn công ty tiềm năng dựa trên các đặc điểm tạo thành siêu cổ phiếu. Trước đây, tôi phải tìm kiếm và theo dõi các cổ phiếu hoàn toàn thủ công. Vì thế, đã giới hạn số lượng công ty mà tôi được phép mua. Trước đây, tôi thậm chí phải tạo ra đồ thị giá bằng cách mỗi ngày vẽ tay trên tờ giấy. Quả thật, tôi mất rất nhiều thời gian với những công việc lặt vặt. Khi tôi nghiên cứu và giao dịch cổ phiếu theo thời gian thực, dữ liệu và các kết quả tôi thu thập được đã xác nhận cho những kết luận nghiên cứu của lớp và Mark. Tại thời điểm này, tôi vẫn chưa xây dựng một công thức cụ thể để giao dịch, nhưng tôi nhận ra các đặc điểm tạo nên siêu cổ phiếu và bắt đầu thu được những thành công lớn trong hoạt động giao dịch. Ứng dụng những kết quả nghiên cứu vào thực tế giao dịch. Sự bùng nổ của công nghệ Hoạt động tiêu dùng và chăm sóc sức khỏe vào đầu những năm 1990 đã biến những công ty vô danh thành những tên tuổi lớn. Sử dụng những điều mà tôi học được trong những năm 1980, tôi có thể bắt được siêu cổ phiếu khi chuyển từ thị trường con gấu 1990 sang thị trường tăng giá mới. UF Surrican, Amgen, Microsoft, Home Depot, Dell Computer, vân vân. Tất cả đều là những cái tên ít được biết đến nhưng lại có nền tảng cơ bản và các tín hiệu kỹ thuật tốt. Nhiều nhà đầu tư đã bỏ lỡ những công ty vĩ đại này khi chúng bước vào giai đoạn tăng trưởng nhanh vì họ không dám mua cổ phiếu có P E cao. Vào năm 1991, 40 cổ phiếu tăng trưởng hàng đầu đều trên mức giá 12 đô khởi đầu năm với P E trung bình là 29. Nhưng khi kết thúc năm Đây trên e đã chạm tới 83. Hồ sơ các cổ phiếu dẫn dắt thị trường. Bằng cách sử dụng kết quả giao dịch thực tế trong 3 thập niên và nhiều dữ liệu lịch sử có được cho tới cuối những năm 1800, tôi đã xây dựng lên một sơ đồ có đặc điểm tạo nên các siêu cổ phiếu. Tôi gọi đó là hồ sơ các cổ phiếu dẫn dắt thị trường. Đây là một nỗ lực không ngừng nghỉ để xác định một cách rõ ràng những yếu tố tạo nên các cổ phiếu thành công nhất trong quá khứ. Từ đó, tôi có thể xác định được cổ phiếu nào có nhiều khả năng trở thành siêu cổ phiếu trong tương lai. Trọng tâm của phát hiện này không chỉ là độ lớn của chuyển động giá, nghĩa là cổ phiếu tăng bao nhiêu, mà còn dựa trên sự tương ứng với thời gian, nghĩa là giá cổ phiếu tăng nhanh như thế nào và điều gì làm tăng tốc độ tăng giá. Trên thị trường cổ phiếu, định thời điểm mua là quan trọng, vì thời gian là tiền bạc. Khi theo dõi dữ liệu của tôi, tôi so sánh mỗi cổ phiếu tiềm năng có khớp với các tiêu chí trong hồ sơ các cổ phiếu dẫn dắt thị trường hay không. Càng thỏa mãn nhiều tiêu chí, khả năng đây chính là siêu cổ phiếu tiếp theo. C3. Một chiến lược đúng đắn rèn giữa kỹ năng định thời điểm mua và bán là mục tiêu chính của tôi. Sau nhiều năm, phương pháp Cpa đã tiến hóa thành một chiến lược giao dịch với khả năng định thời điểm chính xác. Phương pháp Cpa, tôi sẽ giải thích chi tiết ở phần sau, cho phép tôi tìm ra các siêu cổ phiếu tiềm năng. Mục tiêu của Cpa là sử dụng tất cả các thông tin thích hợp sẵn có và chỉ ra thời điểm mua hợp lý với khả năng lớn có được tỷ số lãi trên lỗ cao. Phương pháp CPA kết hợp các yếu tố cơ bản của doanh nghiệp với các tín hiệu kỹ thuật của cổ phiếu. Các tiêu chí cơ bản của CPA được rút ra từ những nghiên cứu kỹ lưỡng, được ứng dụng qua hàng thập niên giao dịch trong thế giới thực và các sự kiện có thể quan sát được, không phải là các quan điểm cá nhân hay lý thuyết học thuật. Năm thành phần then chốt của CPA. Các đặc điểm cơ bản của CPA bao gồm 5 mục chính: Tạo nên nền tảng của phương pháp luận cpa 3 1. Xu hướng Khi ở trong giai đoạn siêu cổ phiếu Tất cả các cổ phiếu tăng giá mạnh Đều có xu hướng được định nghĩa rõ ràng Xu hướng này có thể sớm được nhận diện Trước khi cổ phiếu tăng giá mạnh 2. Nền tảng cơ bản tốt Hầu hết các siêu cổ phiếu Trong giai đoạn tăng giá mạnh Đều được chi phối bởi sự cải thiện Trong lợi nhuận Doanh thu và lợi nhuận biên Các biến số này thường có thể được nhìn thấy trước khi bắt đầu giai đoạn cổ phiếu tăng giá mạnh. Các thông số về lợi nhuận và doanh số là có sẵn và dễ dàng tính toán tốc độ tăng trưởng. Trong giai đoạn siêu cổ phiếu, sự cải thiện về tốc độ tăng trưởng luôn xuất hiện ở ba yếu tố cơ bản chính. Doanh số, lợi nhuận biên và cuối cùng là lợi nhuận. ba, Chất xúc tác. Mỗi cổ phiếu khi tạo nên mức tăng giá lớn đều phải có một chất xúc tác nằm ở phía sau. Chất xúc tác này không hiển hiện ra trước mắt, nhưng chỉ cần chịu khó nghiên cứu tìm hiểu một chút về câu chuyện của công ty sẽ giúp bạn có thể tìm ra bí mật để một cổ phiếu trở thành siêu cổ phiếu. Một sản phẩm mới bán chạy có thể là lời giải thích hợp lý cho sự tăng trưởng doanh số cao trong giai đoạn giá tăng mạnh. Hoặc việc doanh nghiệp có được chứng chỉ FDA, một chứng chỉ chất lượng trong ngành dược, Một hợp đồng béo mở mới giành được hoặc một vị CEO tài năng có thể khiến cho giá cổ phiếu tăng mạnh. Tôi luôn muốn nhìn ra được một điều gì đó để khiến các nhà đầu tư chú ý đến doanh nghiệp. Ví dụ, Apple, mã AAPL đạt tới vị thế cao cấp nhờ sản phẩm MacBook hay dòng điện thoại iPhone. Research in Motion với điện thoại BlackBerry và Google với hệ thống tìm kiếm Internet hàng đầu thế giới. Bất kể lý do là gì, đằng sau các siêu cổ phiếu luôn luôn có một chất xúc tác mạnh được các nhà đầu tư tổ chức ưa thích. 4. Điểm mua hợp lý Hầu hết các siêu cổ phiếu đều phải cho bạn ít nhất một hoặc nhiều cơ hội để bắt con sóng lớn. Tôi gọi đó là cơ hội vì đây là những điểm mua có rủi ro thấp. Định thời điểm mua và bán cực kỳ quan trọng. Jack Slivermore nói rằng Định thời điểm là tất cả Nếu như định thời điểm mua không chính xác sẽ khiến bạn bị dính lệnh dừng lỗ một cách không cần thiết Trong khi việc định sai thời điểm bán sẽ khiến bạn mất đi một phần lớn lợi nhuận có được Định đúng thời điểm mua trong thị trường tăng giá sẽ giúp bạn nhanh chóng có lãi và đạt được lợi nhuận lớn Năm, Điểm đóng lệnh Không phải cổ phiếu nào có đặc điểm của một siêu cổ phiếu đều xuất hiện sóng tăng giá mạnh. Nhiều cổ phiếu không hề tăng giá cho dù tín hiệu tại thời điểm mua là rất chuẩn. Điều này giải thích tại sao bạn phải thiết lập lệnh dừng lỗ cho những giao dịch thất bại nhằm bảo vệ nguồn vốn. Ngược lại, đến một lúc nào đó, bạn phải biết cách bán để hiện thực hóa lợi nhuận. Vì thế, việc nhận ra khi nào một siêu cổ phiếu sẽ tạo lập đỉnh cũng quan trọng giống như việc nhận diện sự xuất hiện của nó. Quá trình tìm kiếm và xếp hạng cổ phiếu của phương pháp SEPA được tóm tắt như sau. 1. Đầu tiên, các cổ phiếu phải đáp ứng được tiêu chí hình mẫu xu hướng, xem tại xương năm, để được xem là một ứng viên siêu cổ phiếu. 2. Các cổ phiếu sau khi đáp ứng tiêu chí hình mẫu xu hướng sẽ được đưa vào danh sách theo dõi. Để lọc dựa vào năm tiêu chí, tăng trưởng lợi nhuận, tăng trưởng doanh số và sự cải thiện của lợi nhuận biên, sức mạnh giá tương đối, chỉ báo ERS và độ biến động giá. Kinh nghiệm của tôi cho thấy 95% cổ phiếu có hình mẫu xu hướng bị loại bỏ sau khi lọc. 3. Các cổ phiếu vượt qua giai đoạn lọc sẽ được đối chiếu với hồ sơ các cổ phiếu dẫn dắt thị trường để xem chúng có các đặc điểm cơ bản và kỹ thuật giống với các siêu cổ phiếu quá khứ hay không. Giai đoạn này sẽ tiếp tục loại bỏ nhiều cổ phiếu và thu hẹp danh sách quan sát. 4. Giai đoạn cuối cùng là sự đánh giá thủ công. Các cổ phiếu trong danh sách ở bước 3 sẽ được kiểm tra từng cổ phiếu một và được xếp hạng số điểm dựa trên các đặc điểm sau. Tăng trưởng lợi nhuận và doanh số vừa công bố. Lịch sử tạo ra sự bất ngờ doanh số và lợi nhuận, tức doanh số và lợi nhuận công bố đánh bại kỳ vọng chung của các nhà phân tích phố Wall Tăng trưởng EPS và có sự tăng tốc của tăng trưởng EPS không? Hướng dẫn lợi nhuận do công ty phát hành có phát ra tín hiệu lạc quan hay không? Các nhà phân tích điều chỉnh tăng ước tính lợi nhuận, sự cải thiện của lợi nhuận biên, triển vọng tăng trưởng của ngành, Chất xúc tác tiềm năng như sản phẩm mới và dịch vụ của công ty Thành quả của cổ phiếu có tốt hơn so với các cổ phiếu khác trong ngành Phân tích giá và khối lượng giao dịch Rủi ro thanh khoản Quá trình tìm kiếm và xếp hạng của C3 nhằm xác định các mục tiêu sau 1. Có sự bất ngờ tích cực trong tăng trưởng lợi nhuận và doanh số tương lai Đồng thời Các nhà phân tích điều chỉnh tăng dự báo tăng trưởng của doanh nghiệp. Hai, có sự ủng hộ và quan tâm mua của các nhà đầu tư tổ chức. Và ba, tiềm năng tăng giá nhanh dựa trên sự mất cân bằng cung cầu. Áp lực bán bị suy yếu so với lực mua. Sự hội tụ của nhiều yếu tố tích cực. Tôi đã phát triển nên phương pháp SEPA để xác định chính xác thời điểm mua với rủi ro thấp nhất và có tỷ số lợi nhuận trên rủi ro cao. Mục tiêu của tôi là phải có lãi ngay lập tức khi mua cổ phiếu. Để làm điều này, tôi phải nhìn thấy sự hội tụ của tất cả các yếu tố cơ bản, kỹ thuật và các yếu tố thị trường. Tôi chỉ thực hiện một giao dịch chỉ khi đồng thời công ty có yếu tố cơ bản tốt, sự xác nhận của hành động giá và sự tích cực khối lượng, cũng như thời điểm thuận lợi của thị trường chung. Tôi muốn nhìn thấy sự hội tụ của bốn yếu tố tích cực này. Phương pháp SEPA có khả năng chỉ ra thời điểm hội tụ này. Gần như tất cả các siêu cổ phiếu đều để lộ các tiêu chí trên trước khi tăng giá mạnh. Khi trở thành một siêu cổ phiếu, các đặc điểm này càng trở nên rất dễ nhìn thấy. Đó có thể là sản phẩm mới, một dịch vụ đột phá, hoặc những thay đổi quan trọng trong yếu tố cơ bản cho phép công ty kiếm được nhiều tiền Tại mức tăng trưởng cao trong một thời gian dài Kết quả là giá cổ phiếu tăng mạnh khi các nhà đầu tư tổ chức đổ xô mua vào Tuy nhiên, bạn có thể không cần phải biết tất cả mọi thứ về doanh nghiệp hoặc thị trường mới tìm ra được thời điểm Bằng cách quan sát yếu tố cơ bản, hành động giá, khối lượng và thị trường chung Chúng ta có thể xác định được các siêu cổ phiếu Các đặc điểm của siêu cổ phiếu Sau nhiều năm, tôi kết luận rằng hầu hết các siêu cổ phiếu đều có những đặc điểm chung giống nhau. Trong phần lớn các trường hợp, lợi nhuận cao là dấu hiệu dễ thấy nhất. Nhiều siêu cổ phiếu đều đã xuất hiện giai đoạn vượt trội trong yếu tố cơ bản cũng như hành động giá trước khi chúng có đợt tăng giá mạnh nhất. Hơn 90% siêu cổ phiếu bắt đầu thể hiện sự kháng cự mạnh với xu hướng giảm hoặc Thậm chí là tăng giá Ngay trong giai đoạn con gấu của thị trường chung Thật thú vị Một số ít trở thành siêu cổ phiếu Ngay trong giai đoạn giảm giá mạnh của thị trường chung Siêu cổ phiếu thường là các công ty trẻ Nói chung Giai đoạn siêu cổ phiếu xuất hiện Khi công ty còn tương đối trẻ Thông thường là khoảng 10 năm đầu tiên Sau giai đoạn IPO Nhiều siêu cổ phiếu Là những công ty tư nhân trong suốt nhiều năm, trước khi niêm yết đại chúng. Vì thế, chúng đã chứng minh được sức mạnh của mình. Một vài siêu cổ phiếu đã tạo ra những dòng sản phẩm và thương hiệu nổi tiếng trước khi trở thành công ty đại chúng. Trong thị trường con gấu vào đầu những năm 1990, tôi đã tập trung vào những cổ phiếu giữ giá tốt, và sau đó thiết lập đỉnh cao mới đầu tiên khi thị trường chung vừa mới rời khỏi đáy. Hầu hết, Đây là những cái tên ít được biết tới tại thời điểm đó Những cổ phiếu này đều có chung đặc điểm là tăng trưởng lợi nhuận cao và sản phẩm được ưa chuộng Điển hình là U.S. Sui Nhà tiên phong trong các sản phẩm y tế như kẹp phẫu thuật và phẫu thuật nội soi ổ bụng Các cổ phiếu phần mềm thiết bị ngoại vi và liên quan đến công nghệ cũng có mức tăng trưởng tốt trong giai đoạn này Do sự bùng nổ của máy tính cá nhân Hầu hết các nhà đầu tư đều e ngại khi mua cổ phiếu của những doanh nghiệp ít tên tuổi Nhưng, đó chính xác là điều bạn nên làm nếu như muốn tìm ra các siêu cổ phiếu Giai đoạn tăng trưởng cao đều có quy mô tương đối nhỏ và linh hoạt Khi chúng trở nên lớn hơn, chậm chạp hơn sẽ làm giảm tốc độ tăng trưởng Và điều này cũng làm chậm tốc độ tăng giá cổ phiếu Các siêu cổ phiếu thường là các công ty nhỏ, mặc dù đôi khi một vài tên tuổi lớn cũng tăng giá mạnh sau khi phục hồi từ các giai đoạn khó khăn hoặc sau khi thị trường con gấu kết thúc. Tuy nhiên, phần lớn trường hợp, các siêu cổ phiếu thường là các công ty có giá trị vốn hóa nhỏ và trung bình, đang ở giai đoạn tăng trưởng nhanh. Vì thế, các nhà đầu tư nên chú ý đến những công ty vừa và nhỏ đang ở trong giai đoạn tăng trưởng nhanh trong chu kỳ sống của nó được thể hiện bằng sự tăng tốc của tăng trưởng lợi nhuận và doanh số Cho dù có cùng tốc độ tăng trưởng doanh số và lợi nhuận giá cổ phiếu của công ty vừa và nhỏ thường tăng trưởng nhanh hơn công ty lớn đã bão hòa Đối với các công ty lớn nên chú ý về năng lực điều hành của CEO Nhưng với công ty nhỏ điều quan trọng là khả năng sinh lợi và phải cho các nhà đầu tư thấy mô hình kinh doanh triển vọng có thể nhân bản và mở rộng quy mô. Vì thế, hãy tìm kiếm các ứng viên siêu cổ phiếu có giá trị vốn hóa thị trường tương đối nhỏ và số lượng cổ phiếu lưu hành vừa phải. Ngay khi các yếu tố khác đều như nhau, một công ty có giá trị vốn hóa nhỏ vẫn có tiềm năng tăng trưởng nhiều hơn công ty lớn, dựa trên số lượng nguồn cung cổ phiếu sẵn có. Một công ty vốn hóa nhỏ sẽ không cần nhiều lực cầu để khiến giá cổ phiếu tăng mạnh so với một công ty có vốn hóa lớn, có số lượng cổ phiếu sẵn sàng giao dịch lớn. Nhận ra điều này sẽ giúp bạn hình thành được kỳ vọng thực về tiềm năng tăng giá của cổ phiếu. Các công ty vốn hóa lớn không thể tạo ra sự tăng giá mạnh mẽ như các công ty trẻ và nhỏ. Đã nhiều lần, trong khi các công ty giá trị vốn hóa lớn tỏ ra kiệt quệ vì thị trường con gấu, hay những trục trạc tạm thời của nền kinh tế. Đó lại là cơ hội mua những công ty có giá trị vốn hóa nhỏ như Coca-Cola, American Express hoặc Uôn Nói chung, ngay cả khi các công ty lớn có sự tăng giá mạnh trong thời gian ngắn, tôi cũng thiên về việc chốt lãi nhanh hơn so với khi mua công ty nhỏ, tăng trưởng cao. Thông thường, giá cổ phiếu của các công ty nhỏ có tiềm năng tăng gấp đôi hoặc gấp ba trong một vài tháng. Lọc cổ phiếu Từ những năm 1980, tôi đã sử dụng các công cụ lọc cổ phiếu bằng máy tính như một cách để thu hẹp số lượng thông tin từ hơn 10.000 cổ phiếu được giao dịch mỗi ngày nhằm tạo ra danh sách các cổ phiếu tiềm năng đáp ứng được các tiêu chí đầu tư. Ngày nay, có nhiều công cụ lọc cổ phiếu sẵn có cho nhà đầu tư. Sau đây là một vài đề nghị về công cụ lọc cổ phiếu. Khi bạn đang tiến hành phân tích định lượng, hãy sử dụng các mô hình đơn giản hơn là phức tạp. Bạn chú ý không nên đưa qua nhiều tiêu chí lọc và mỗi bộ lọc. Nếu không, bạn có thể vô tình loại bỏ những cổ phiếu tiềm năng vì chúng đáp ứng phần lớn các tiêu chí đầu tư, ngoại trừ một tiêu chí nào đó. Ví dụ, bạn muốn lọc cổ phiếu dựa trên mức lợi nhuận, giá trị vốn hóa thị trường, điều chỉnh dự báo lợi nhuận của các nhà phân tích. Tổng cộng có đến 12 tiêu chí. Nếu một cổ phiếu đáp ứng được 11 tiêu chí, nhưng lại không đáp ứng được tiêu chí thứ 12, bạn sẽ loại bỏ luôn cổ phiếu đó. Nên nhớ, nếu bạn có đến 100 tiêu chí đầu tư, một cổ phiếu sẽ bị loại bởi bộ lọc ngay cả khi đã đáp ứng đến 99 tiêu chí và chỉ bị lỡ một tiêu chí. Phương pháp tốt nhất để chạy các bộ lọc là dựa trên danh sách nhỏ các tiêu chí có thể so sánh. Ví dụ, một bộ lọc để theo dõi sức mạnh tương đối của giá và xu hướng, trong khi một bộ lọc khác để theo dõi các yếu tố cơ bản dựa trên tăng trưởng doanh số và lợi nhuận. Thông thường, khi bạn chạy nhiều bộ lọc tách biệt, bạn sẽ thấy một vài cái tên xuất hiện đồng thời ở trên các bộ lọc, trong khi một vài cái tên khác chỉ xuất hiện trên một bộ lọc. Mặc dù máy tính có thể tự động hóa nhiều công việc, nhưng nếu bạn muốn tìm ra các siêu cổ phiếu, bạn cần phải cật lực lao động và nhiều giai đoạn lọc đòi hỏi phải có sự phân tích thủ công. Đó chính là một phần hấp dẫn của nghề giao dịch tài chính. Điều đó khiến công việc của bạn trở nên có ý nghĩa và bạn sẽ được đền đáp xứng đáng bởi nỗ lực của mình. Hãy trung thành với một phương pháp đầu tư. Bạn không cần phải có bằng tiến sĩ toán học hoặc vật lý để thành công trên thị trường chứng khoán. Ngay cả khi bạn có kiến thức cao, một đạo đức nghề nghiệp tốt và tính kỷ luật. Phương pháp C3 được tôi phát triển qua nhiều thập niên nghiên cứu và kiểm định. Nó là công cụ được thời gian kiểm chứng và cho thấy tính hiệu quả trong thế giới thực bằng kết quả giao dịch thực tế. Bạn cũng sẽ phải trải qua giai đoạn thử và sai trong quá trình tìm kiếm phương pháp đầu tư phù hợp với bạn. Bạn sẽ phải trải qua các trường phái nghiên cứu như đầu tư giá trị, đầu tư tăng trưởng, phân tích kỹ thuật, hoặc sự kết hợp của vài phương pháp. Cuối cùng, bạn sẽ nhận ra mình phù hợp với công cụ đầu tư nào. Nhưng, điều quan trọng là bạn phải có quyết tâm hoàn thiện và mài rũa sự hiểu biết của mình đối với phương pháp đó và trung thành với nó. Một hệ thống giao dịch chứng khoán cũng giống như đám cưới. Nếu bạn không trung thủy, đừng hy vọng người bạn đời sẽ mang lại cho bạn cuộc sống hạnh phúc. Tương tự, nếu bạn không trung thành với phương pháp đầu tư của mình, đừng mong có thành quả tốt. Bạn sẽ phải cố gắng nỗ lực cống hiến và trở thành chuyên gia về phương pháp đầu tư của bạn. Mặc dù chiến lược đầu tư là quan trọng, nhưng trên hết, phải là sự hiểu biết và kỷ luật áp dụng nó. Một nhà giao dịch thực sự hiểu điểm yếu và điểm mạnh trong chiến lược giao dịch của anh ta sẽ có thành tích giao dịch tốt hơn với những người chỉ biết mỗi thứ một chút. Nói cách khác, để trở thành nhà giao dịch siêu hạng, không cần phải biết nhiều chiến lược, mà chỉ cần tinh thông một vài phương pháp đầu tư phù hợp với bạn. Các bạn rất thân mến, Emily Chương vừa gửi tới các bạn nội dung chương số 3. Xin hẹn gặp lại các bạn ở nội dung chương 4. Giá trị là một cái bẫy. Emily rất mong được các bạn sẽ like và nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ngày càng phát triển. Bây giờ xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau.